Chương 851, Ma Đạo Giáo Chủ, 1 Tôi với Mộ Vân Phạm đi rất chậm, đợi khi nhìn thấy Trấn Nam Quan Khuất đằng xa, câu chuyện và vướng mắc của tôi cũng được giải bày hết, cả đời tôi chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ biết được tâm tư giấu kín trong lòng của Ma Đạo Tổ Sư, càng không ngờ do chính Đạo Tổ kể cho tôi nghe. Nghe xong câu chuyện Mộ Vân Phàm cảm khái nói, vậy giờ cô đã hiểu nỗi khổ của tôi ở đâu chưa? Tôi hỏi. Đạo Tổ. Cô vẫn gọi ta là tại nhị là được rồi. Tôi nhắc lời cô ấy, chỉ tính kiếp này tôi lớn hơn cậu vài tuổi, tôi tôn trọng ý kiến của cậu, vậy tôi cứ gọi cậu là tại nhị thôi nhé. Mộ Vân Phạm nói. Ừ, nói cảm nhận của cô đi, tôi có thể hiểu vướng mắc của cậu, trước đây tôi cũng từng gặp phải, là lúc Khương Tuyết Dương phản bội toàn chân giáo, lúc ấy tôi thường tự hỏi, đây thật sự là lựa chọn của bản thân cô ấy, hay là do vận mệnh ép buộc. Mộ Vân Phạm nói, việc Khương Tuyết Dương phản bội toàn chân giáo là cú đã kích rất lớn đối với đệ tử toàn chân. Long Hổ hành tẩu đã thất truyền, núi Trung Nam có Khương Tuyết Dương. Toàn chân giáo đã sớm quen xem cô ấy là niềm tự hào của đạo thống, là vinh dự của núi Trung Nam. Sư môn vì để bồi dưỡng cô ấy mà dốc bao nhiêu tâm huyết, trưởng giáo Vương Trùng đối xử với cô ấy như con ruột, lấy hết tất cả tài nguyên tu hành cho cô ấy tùy ý sử dụng. Điểm này Tôi đã nhận ra từ lúc nhận được chiếc trương từ tay trưởng giáo toàn chân. Trước giờ Khương Tuyết Dương ít biểu lộ tình cảm, nhưng tôi có thể cảm nhận được tình cảm sâu sắc của cô ấy đối với Toàn Chân từ lời nói mà cô ấy đã nói lúc trời khỏi Toàn Chân, lớn lên ở Toàn Chân, nhận được sự ưu ái của sư môn, trong lòng lại nghĩ đến ma đạo kẻ mà sư môn không thể chấp nhận được. Khương Tuyết Dương không những không hề để lộ một chút khác thường nào, mà còn từng bước trở thành thiên hạ hành tẩu của Toàn Chân giáo. Ẩn nhẫn nhiều năm như thế, Không phải ai cũng làm được, lý do tôi cực kỳ tôn trọng Khương Tuyết Dương, không dám xem nhẹ kinh thường cô ấy, chính là vì nề phục tâm tính kiên định của cô ấy. Lúc thần hồn của cô ấy đã vỡ vụn, ký sinh hồn phách vào huyền quan của tôi, chúng tôi vẫn có thể dùng linh hồn chân thành nói chuyện với nhau, khi cô ấy dùng cơ thể hoa sen trùng sinh, tôi hiểu tâm sự của cô ấy, không dám nhắc đến tình cảm nam nữ nữa. Tình yêu đối với cô ấy, mãi mãi không sánh bằng lòng kính trọng cô ấy, điều khiến tôi nghĩ mãi không thông. Là vì Khương Hành Tẩu rõ ràng có thể đi một con đường Quang minh chính đại, tại sao phải vì một ma đạo không có chút hy vọng nào mà phản bội toàn chân thậm chí không màn đến sống chết cơ chứ? Cho dù cô ấy không xem trọng toàn chân, với tư chất và ngộ tính của cô ấy, thì trong thời đại mạt Pháp mà muốn phi thăng lên nhân đạo tổ định hàm cốc quan cũng là chuyện hợp tình hợp lý mà, thật ra, tôi cũng không hiểu tại sao cô ấy lại đưa ra quyết định đó. Tôi nói Khương Tuyết Dương không giống tôi Cuộc sống của tôi không thể thoát khỏi bàn cờ đã ma đạo tổ sư được sắp đặt từ trước, mà Khương Tuyết Dương vốn không phải là tham lan hộ pháp thiên tôn niết bàn, là một sinh mạng hoàn toàn mới, cô ấy có sự lựa chọn riêng của mình. Khúc mắt của cậu là do cậu đã đánh mất đi bản thân, cậu cho rằng cậu trở thành ma đạo tổ sư không phải do lựa chọn của bản thân mình muốn, vậy tôi hỏi cậu, lựa chọn của Khương Hành Tẩu có phải là do bản thân cô ấy muốn hay không? Mộ Vân Phàm hỏi, đạo tâm của Tuyết Dương thông minh tuyệt đỉnh. Sẽ không dễ dàng làm đường lạc lối Càng không chịu khuất phục đâu Tôi nói Vì thế Lựa chọn của cô ấy vốn chẳng phải do cô ấy khuất phục trước mệnh cách tham lan Mà chính bản thân cô ấy muốn trở thành vị tướng bày mưu tính kế hỗ trợ cho ma đạo Và cậu cũng thế Mộ vân phàm nhìn tôi nói Ý của cô là Do bản thân tôi muốn làm ma đạo tổ sư nên mới trở thành ma đạo tổ sư Không phải do kế hoạch của ông ấy mà ra sao Mọi Nghi ngờ đều bắt nguồn từ bản thân mình Thật ra cậu chưa từng đánh mất bản thân. Theo tôi, cậu và ông ấy căn bản là hai người khác nhau. Mộ Dung Phàm nói. Tôi vẫn không thể chấp nhận được, tôi trầm tư một lúc rồi nói. Cậu không chấp nhận được việc mình là chỉ tiếp nối sinh mạng của ông ấy, giống như tiên đạo tổ sư Mộ Dung Nguyên Duệ là kiếp sau của cửu thiên huyền nữ. Nhưng mà cậu cũng biết, Mộ Dung Nguyên Duệ bây giờ không phải cửu thiên huyền nữ ngày trước mà. Tôi khác với Mộ Dung Nguyên Duệ. Cô ấy thức tỉnh ký ức của cửu thiên huyền nữ, cô ấy nắm rõ nguồn gốc lai lịch của bản thân, mà tôi từ đầu đến cuối đều bị giấu giếm không biết gì hết. Tôi nghĩ rằng chuyện này vừa hay đã chứng minh, ông ấy không có ảnh hưởng gì đến cậu cũng không hề lừa gạt cậu, nếu không cậu cũng sẽ không nảy sinh nghi ngờ đâu. Rốt cuộc tôi có phải là ông ấy hay không? Tôi nghĩ vấn đề này không quan trọng đâu. Mộ Vân Phàm suy nghĩ một lúc rồi nói. Không quan trọng sao? Quan trọng là. Hai người đã lựa chọn trở thành một người, quỷ thần minh minh, tự lực tự cường Tôi và ông ấy đều chọn trở thành ma đạo tổ sư, nguyên chết bảo vệ giáo lý ma đạo, chúng sinh bình đẳng, không phân biệt chủng tộc, cái gọi là chuyện mình quán, chuyện người sáng chính là như thế. Tôi không ngờ nhận xét của Mộ Vân Phạm về thân thế của tôi, lại sâu sắc rõ ràng đến thế. Khi quay về Trấn Nam Quan Mộ Vân Phạm đi tìm binh đoàn trưởng báo cáo những chuyện liên quan đến Độc Nha Cốc, chương 852. Mà đạo giáo chủ, 2. Sự tồn tại của cổ thần không thể coi thường, sau khi binh đoàn trưởng nhận được thông tin lập tức thông báo cho cán bộ cấp cao khoa linh dị, tiếp đó khoa linh dị phái người đi kiểm chứng. Nhưng mà, vì cổ thần đã bị tôi tiêu diệt, mối nguy hiểm của độc nhà cốc đã được giải quyết ổn thỏa, nên người của khoa linh dị lục tung cả độc nha cốc mà không phát hiện ra được điều gì, quan trọng nhất là tạ ủng bế quan, từ phút cũng đang có chuyện cần phải giải quyết, nên hai người họ đều không đến. Nếu không, với thần niệm cảm ứng của họ, chắc chắn có thể phát hiện được khí tức bất thường trong thập vạn đại sơn. Những ngày sau đó, binh đoàn năm chúng tôi vẫn luôn túc trực và sẵn sàng có mặt như thường lệ. Mộ vân Phàm giúp tôi che giấu thân phận, nhân tiện thăng chức cho tôi làm phụ tá cho cô ấy, như vậy chúng tôi sẽ có nhiều thời gian ở cạnh nhau. Việc cất nhắc tôi dễ dàng như vậy, trong nội bộ binh đoàn 5 tất nhiên sẽ có người không hài lòng, nhưng mà tu vi mộ vân Phàm cao thâm siêu việt. Còn là tướng trấn thủ biên cương, nên không có ai dám dị nghị điều gì. Tiếp xúc lâu ngày với cô ấy, tôi cũng biết được nhiều chuyện liên quan đến cô ấy. Đạo không nhắc tới tuổi thọ, tuổi tác của mộ vân Phàm cỡ bằng Khương Tuyết Dương, cuộc đời tu hành dài dàng dẳng, mộ vân Phàm hầu như đều sống trong núi Trung Nam. Tôi có nỗi khổ tâm của tôi, cô ấy cũng có vướng mắc của cô ấy, tôi vốn dành hết thời gian lo toan chiến sự ma đạo, tu hành kiếm đạo, vì không nhập thế truyền đạo. Cũng không hiểu được vướng mắc của người tu hành khác, quen biết mộ vân Phàm giống như giúp tôi bổ túc một lớp học vậy. Tôi giúp cô ấy giải quyết khó khăn, cũng từ đây dần dần tìm lại sơ tâm của bản thân, nhớ lại nguyên nhân vì sao tôi dơ cao cờ chiêu hồn của ma đạo. Tuy rằng thời đại mạt Pháp đã kết thúc từ lâu, đôi lúc tôi vẫn cứ muốn tin đây chỉ là một giấc mơ. Trong thời đại mạc Pháp nhân gian còn giữ được Thái Bình thịnh thế, tôi có thể yên tâm ở lại núi chung Nam ngộ đạo tu hành. Bây giờ nguy hiểm bao trùm lấy nhân gian, nhân đạo lại chỉ bỏ tâm phí sức lo chuẩn bị cho cuộc chiến phong thần, nên dù tôi không muốn tham chiến, cũng không thể trơ mắt nhìn chúng sinh lâm vào cảnh lầm thang, chỉ đành lựa chọn rời khỏi toàn chân giáo. Mộ Vân Phạm nói. Chiến tranh không dứt tai họa không hết, cuộc chiến phong thần là điều tất yếu sẽ xảy ra, cho dù cô trở thành đệ tử ma đạo thì tương lai cũng phải tham chiến thôi. Tôi nói. Thiên đạo vì sao muốn khởi động chiến tranh bàn cờ chứ? Mộ Vân Phàm hỏi, mới đầu có lẽ muốn dùng để suy diễn quỹ đạo của vận mệnh, nhưng giờ đã khác xưa rồi. Vậy bây giờ lại vì điều gì? Hiện giờ thiên đạo đã biết vận mệnh chỉ tồn tại trong bóng tối, không thể suy diễn được, ba trong số đại diễn, vạn vật sinh sôi, nếu như tam đại chỉ có một đạo sống sót, càng ám chỉ vạn vật thống nhất, đây chính điểm báo trước của diệt thế, giải thích số đại diễn là các con số trong bói toán tử vi. Hết giải thích. Ý của cậu là trời muốn tiêu diệt chúng sinh hay sao? Mộ vân phàm sốt sắng hỏi, thiên đạo bất nhân xem vạn vật như cỏ rác, nếu như cuộc chiến bàn cờ đã không còn ý nghĩa gì hết, thiên đạo cũng sẽ không muốn tiếp tục vì điều này mà phí công phí sức duy trì cái gọi là pháp tắc của thiên đạo, chỉ có diệt thế hắn mới có thể thoát khỏi pháp tắc này. Tôi nói, nếu như cậu đã đoán được kế hoạch của thiên đạo, thì tại sao ma đạo vẫn muốn tham gia cuộc chiến phong thần chứ? Cây, muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cho dù ma đạo không tham chiến, thì hai đạo nhân tiên cũng sẽ không buông tha cho ma đạo. Nếu như đã không thể tránh khỏi kiếp nạn, chỉ còn nước đối diện với nó thôi. Mới đầu tôi cũng muốn để ma đạo tránh xa khỏi bàn cờ, đáng tiếc là hiện giờ ma đạo hoàn toàn không đó năng lực tránh xa nó. Trước đây tôi cảm thấy trận chiến phong thần thật vô nghĩa, nhưng giờ nghe cậu nói tôi mới hiểu cuộc chiến phong thần là điều tất yếu sẽ xảy ra, cho dù tôi không ở trong đạo môn, thì đến cuối cùng cũng sẽ bị kéo vào vũng bùng này thôi. Nếu như một ngày nào đó cậu nghĩ thông suốt rồi sau đó bằng lòng tiếp tục làm ma đạo tổ sư, nhớ thu nhận tôi làm đệ tử ma đạo, tôi vẫn không hiểu tại sao cô muốn trở thành đệ tử ma đạo, nếu như chỉ vì muốn kết duyên với tôi, thì không cần phải vậy đâu, bởi vì chỉ có ma đạo mới dám đối đầu trực tiếp với vận mệnh của bản thân, cũng chỉ có ma đạo mới dám đối địch với thiên đạo. Mộ Vân Phạm Kiên Định nói, thật ra kể từ giây phút ma đạo gián thế, đã trở thành kẻ thù của thiên đạo rồi. Ông ấy đề xuất giáo lý chúng sinh bình đẳng, cũng đã tính cả thiên đạo vào trong đấy. Nếu như cậu là ông ấy năm xưa, cậu sẽ đưa ra giáo lý gì cho ma đạo? Mộ Vân Phàm đột nhiên hỏi. Tôi không trả lời cô ấy ngay lập tức, một khoảng thời gian dài sau đó tôi đều suy nghĩ về vấn đề này. tiên đạo phân biệt tôn ti cao thấp, nhân đạo là vô vi nhi trị, cả hai nhìn có vẻ khác biệt nhưng thực chất đều vô tình như nhau. Mà ma đạo có tình cũng vì ma đạo có tình mới đối địch với kẻ vô tình như thiên đạo. Giải thích câu vô vi nhi trị nghĩa là cách quản lý trao quyền của đạo gia, ngụ ý thuận theo tự nhiên để cai trị vạn vật. Vô vi nhi trị về bản chất chính là loại bỏ sức ép cao từ bên trên, tạo ra sức mạnh từ dưới lên, tức là đòi hỏi người lãnh đạo cần thực hiện việc trao quyền đầy đủ, khiến cho cấp dưới có cơ hội và điều kiện phát huy đầy đủ tài năng, đồng thời điều khiển và bảo vệ nhân tài một cách thỏa đáng. Hết giải thích. Nếu tôi là ông ấy khi xưa, tôi sẽ đưa ra giáo lý gì cho ma đạo đây? Chương 853, từ phút thủ đoạn, 1. chớp mắt hai tháng đã trôi qua, tôi đã hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống của lính thủ thành, cũng dần dần quên đi bản thân chính là ma đạo tổ sư, tôi không muốn thuận theo số phận do ông ấy sắp đặt, lại không tìm ra giáo nghĩa ma đạo của riêng mình. Vì thế, tôi chọn từ bỏ tất cả, ngoài trừ thỉnh thoảng đàm đạo thuộc Pháp tu hành với mạc tướng quân. Tôi hầu như dành toàn bộ thời gian để nghiên cứu kiếm pháp võ đạo, bắt đầu từ từng chiêu một, càng nghiên cứu, càng cảm thấy sự kỳ diệu của kiếm pháp võ đạo. Thái cổ tam kiếm đều là vật có sức mạnh đáng sợ giữa vũ trụ hư vô, do trời sinh cũng do trời nuôi dưỡng. Mà kiếm của võ đạo lại là dựa trên sức mạnh của con người, là kiếm pháp được người luyện võ đúc kết từ trí tuệ của nhân tộc, chỉ xét quy lực, kiếm pháp võ đạo không thể nào sánh bằng một phần vạn thái cổ tam kiếm. Tất nhiên lúc tôi liên kết sự tồn tại của con người giữa trời đất và kiếm đạo, kiếm pháp của võ đạo, từng chiêu thức dường như có thể cảm ứng với trời đất. Một chiêu chinh phục thế giới, một ý nghĩ tiến tới thiên đường. Hai tay cầm chặt chui kiếm, một kiếm chính là sự vĩnh hằng Bình mình đang lên, trời chưa sáng hẳn, leo lên trấn Nam Quang mới biết, màn trời bị đám mây đen che phủ. Đám mây từ phương Nam kéo tới, mấy con quả đen bám trên trấn Nam Quang. Tưởng chừng như muốn nghiện nát tòa thành này vậy, hiện tượng thời tiết bất thường gây chấn động đến cán bộ cấp cao Khoa Linh Dị, đích thân từ Phúc đến Trấn Nam Quan sau đó cũng bắt đầu điều động đội quân chủ lực được trang bị kỹ thuật công nghệ cao của Khoa Linh Dị đến hỗ trợ. Lần này Khoa Linh Dị tiêu tốn hết một khoản tiền lớn, không chỉ chuẩn bị vũ khí bức xạ điện từ phân khối lớn, còn có gần 200 vạn binh sĩ được trang bị đầy đủ công nghệ điện từ chất lượng cao. Bố trí các trạm phát sóng bức xạ điện từ và ma trận bức xạ điện từ dọc theo tiền tuyến trường thành ở trấn Nam Quang, đợi đại quân huy động đã vào vị trí sẵn sàng, binh thủ thành nhận được mệnh lệnh, nơi này đã được xếp vào khu vực nguy hiểm, do đại quân khoa linh dị tiếp quản, tất cả những binh thủ thành đều phải di tản ra khỏi trấn Nam Quan Mộ vân phàm thông báo tin tức, để mọi người bắt đầu thu dọn hành lý chuẩn bị rời khỏi chỗ này. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi hỏi. Cổ địa miêu Cương sắp xuất thế rồi. Mộ Vân Phàm nói. Cổ địa miêu Cương thì có liên quan gì đến nhân tộc? Lẽ nào nhân tộc cũng muốn tham chiến hay sao? Nơi, xuất thế nằm tại Thập Vạn Đài Sơn, vốn dĩ chẳng liên quan gì đến nhân tộc hết, nhưng việc cổ địa miêu Cương xuất thế mang đến nguy hiểm cho cổ thần, theo suy đoán của từ phúc, cổ thần có khả năng sẽ kéo đến tấn công nhân gian. Xem ra lần này cổ địa miêu Cương xuất thế, không chỉ đạo môn phải ứng kiếp. Mà nhân tộc cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, cổ thân ít nhiều cũng đạt đến cảnh giới thiên tôn, có lẽ đã vượt qua thiên tôn từ lâu, một khi bọn chúng kéo bày kéo đàn nhập thế, cổ trùng độc độc sẽ khiến nhân tộc phải đối mặt với thảm họa sinh tử. Khó trách nhân tộc lại có động thái lớn đến vậy, đến từ phút cũng phải đích thân chỉ huy chiến đấu. Mộ Vân Phạm nói, khoa linh dị lần này không chỉ có đại quân trang bị kỹ thuật cao, còn có các cao thủ được tuyển chọn từ các học viện khắp nơi tề tựu về nữa. Kết hợp cùng nhóm tình nguyện viên người âm để thành lập một liên quân cửu lê gần hai vạn người, đang vội và tiến về trấn Nam Quang. Liên quân cửu lê sẽ do ai lãnh đạo? Tôi hỏi. Mà đao tạ quẩn? Mộ vân phạm nói. Cổ thần xuất thế, từ phút đã có mặt ở đây, tất nhiên tạ quẩn cũng sẽ đến. Tuy rằng từ phút có tu vi đạt cảnh giới đạo tổ, nhưng nếu xét về chiến đấu thực tiễn, ông ấy không thể sánh bằng tạ quẩn. Đặc biệt sau khi ông ấy đã giao toàn quyền quản lý khí số nhân tộc cho tạ ẩn, từ phút giỏi về bói toán và phán đoán tình hình, cùng sức mạnh tinh thần giao tiếp với trời đất của đại vu Mà tạ ẩn, từ khi cô ấy bắt đầu tu luyện thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn quyết của phá quân, đã định sẵn đời này sinh ra vì chiến loạn, húng hộ cô ấy đã giành được ma đao của si vưu. 20 vạn liên quân cửu lê, gần như đã rút hết toàn bộ tài nguyên của học viên tu hành ưu tú hàng đầu mà nhân tộc đang có. Tuy rằng vẫn không thể sánh ngang với đại quân đạo môn, nhưng mà có tạ ủng lãnh đạo, cũng đã là một lực lượng hùng hậu không thể xem nhẹ rồi. Binh Thủ Thành rời khỏi trấn Nam quan nơi này quá nguy hiểm, mà Binh Thủ Thành không có nhiệm vụ phải ở lại tham gia chiến đấu. Tôi và Mộ Vân Phàm không sơ tán cùng bọn họ, mà lựa chọn ở lại quan sát tình hình trận chiến. 7 ngày sau trận chiến chính thức nổ ra, mà cũng nhờ trận chiến này tôi mới có dịp chứng kiến uy lực của vũ khí công nghệ cao mà nhân tộc chế tạo ra. Trong cuộc tấn công mở mạng, vô số cổ trùng nọc độc ung ung kéo đến tấn công biên thành nhân tộc, cổ trùng nọc độc đều có thần niệm thao túng, bản chất thần niệm là một loại sóng điện tử, dưới uy lực hủy diệt đáng gờm của ma trận sóng điện tử, cổ trùng nọc độc dần dần bị tiêu diệt, chương 854, từ phút thủ đoạn 2. Sau 3 ngày liên tiếp, cổ trùng nọc độc vẫn không thể vượt qua phòng tuyến chắc chắn của ma trận sóng bức xạ điện tử, đợi đến ngày thứ tư. Số cổ trùng nọc độc, độc mà cổ thần thả ra đã bị giải quyết sạch sẽ, cổ thần huy động gần hàng trăm vạn đại quân ma thú bị cổ trùng ăn mòn tâm trí rồi bắt đầu ồ ạt tấn công. Lúc này đây, năng lượng cần để duy trì ma trận bức xạ sóng điện từ đã gần như cạn kiệt, 200 vạn đại quân trang bị thiết bị công nghệ cao của nhân tộc chuẩn bị nghênh chiến, đủ mọi loại vũ khí điện tử như pháo điện tử, súng điện tử, trạm giác điện tử, rào chắn điện tử, vũ khí điện tử lần lượt đẩy lùi hết cánh quân ma thú đến cánh quân khác. Đợi khi năng lượng điện từ mà họ được trang bị cũng gần đến mức cạn kiệt, ma trận điện từ lại hoàn tất một vòng sạc năng lượng mới, phối hợp bom vũ khí hạt nhân, dồn dập tấn công tiêu diệt đám ma thú. Đồng thời, binh đoàn máy điện từ của Khoa Linh Dị cũng trút lui để nạp năng lượng. Cứ lặp đi lặp lại quá trình này suốt 7 lần, năng lượng điện tử mà nhân tộc chuẩn bị cuối cùng cũng hết sạch, binh đoàn máy điện từ rời khỏi chiến trường, liên quân cửu lê chính thức tham chiến. Mà lúc này đây... Đại quân ma thú của thập vạn đại thần vẫn còn có khoảng trăm vạn người, và mười mấy cổ thần đồng loại xuất trận. Ly cổ thần, xà cổ thần, kim trùng cổ thần, trung hại cổ thần, cam trùng cổ thần, thủng cổ thần, điên cổ thần, âm xà cổ thần, sinh xà cổ thần, tam thi cổ thần. Tạ quẩn một mình tiên phong, dùng thiên địa âm dương lưỡng đoạn đạo đại khai sát giới, quy lực giết người của ma đao càng ngày càng mạnh hơn. Đợi sau khi tạ quẩn tàn sát năm vạn quái vật. Cuối cùng đã lọc vào vòng vây do mười mấy tên cổ thần liên thủ bố trí, sức mạnh vô địch thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn quyết, cộng thêm sát khí ngút ngàn từ cửu Lê Ma Đao, nên tạ quẩn tự tin bản thân có thể đối phó với vòng vây của mười mấy tên cổ thần. Cô ấy có thể ứng phó được, nhưng binh sĩ của liên quân cửu Lê vẫn luôn rơi vào tình trạng hao tổn quân số. Chiến tướng cấp cao của liên quân cửu Lê chỉ có mười mấy vị nửa bước thiên tôn. Nên sức mạnh chiến đấu của đội quân bị hạn chế khi phải đối diện với cổ thần ở đẳng cấp thiên tôn, dẫn đến tử thương nghiêm trọng. Dưới tình huống này, Tạ Uẩn chỉ có thể điên cùng bạo phát chiến lực đến mức cao nhất, rất nhiều cổ thần chết dưới đao của cô ấy, nhưng cũng vì thế mà càng nhiều thu hút nhiều cổ thần chung sức bao vây cô ấy hơn. Khi chiến đấu đến trận cuối cùng, đám cổ thần vây bắt Tạ Uẩn đã lên đến 30 tên, mà Tạ Uẩn cũng vì uy lực của ma đạo được gia tăng, cả người rơi vào trạng thái cung nộ. Nhìn cảnh tượng tạ ủng điên cùng giết địch, khiến tôi nhớ tới Thùy Họa, liên quân cửu lê mỏng manh yếu ớt, mà đạo tôi ban đầu không phải cũng yếu ớt như đèn dầu cạn hay sao, nếu như không có tướng phá quân, làm sao chiến thắng được những trận chiến sinh tử liên tiếp diễn ra. Mới đầu, sự tàn phá khốc liệt của chiến trường khiến sắc mặt mộ vân phạm tái nhật, đây là lần đầu tiên cô ấy tận mắt chứng kiến cảnh tượng bi thảm của cuộc chiến ở quy mô lớn, đợi khi tinh thần cô ấy dần dần ổn định lại. Mới tập trung sự chú ý lên người Tạ Uẩn. Cô ấy ngây ngốc trước sự điên cuồng của Tạ Uẩn, càng ngạc nhiên khi thấy dũng khí mà Tạ Uẩn bạo phát ra bên ngoài, cô ấy làm sao làm được cơ chứ? Mộ Vân Phàm hỏi. Bởi vì cô ấy là tướng phá quân của nhân tộc. Tôi bình tĩnh trả lời. Vợ của cậu có phải cũng giống hệt cô ấy hay không? Mộ Vân Phàm lại hỏi. Thùy họa còn điên cuồng hơn cô ấy nhiều. Theo thời gian trôi đi. Tà quẩn đơn đọc một mình nên chiến đám cổ thần nên dần dần để lộ ra vẻ kiệt sức, vết thương trên người ngày một nhiều hơn, liên quân cửu lê cũng tổn thất mất một nửa, kể cả đoàn đội sử dụng pháp thuật tầm xa đứng ở phía sau cũng bắt đầu bị ma thú tấn công. Cô ấy vì sao không chịu sử dụng khí số nhân tộc chứ? Mộ Vân Phạm nói, khí số nhân tộc vốn đã như ngọn đèn dầu cạn rồi, dùng một lần lại ít đi một chút, nhân tộc cần duy trì khí số nhân tộc để ứng phó lại trận chiến phong thần. Nhưng mà tôi thấy có vẻ như cô ấy không thể chống đỡ được bao lâu nữa rồi. Không sao, nhân tộc vẫn còn từ phúc chưa tham chiến mà. Chính lúc tôi vừa nói xong, đại vu từ phúc cuối cùng cũng đã hoàn thành nghi thức tế bái và chính thức tham gia trận chiến. Sức mạnh chiến đấu của tử phúc khá phức tạp. Trước khi khai chiến phải tiến hành nghi thức tế bái, đem năng lượng tinh thần giao lưu với trời đất, ngưng tụ khí tức tiên thiên ngũ hành, cảm ngộ sát cơ của chiến trường hóa thành ngũ lôi tinh phách. Nguyên thọ của ông ấy không còn lại bao nhiêu, nên bản thân không thích hợp tham gia trận chiến sinh tử, nhưng so với nguyên thọ của bản thân, ông ấy càng không muốn tạo quần sử dụng khí số nhân tộc. Hôm nay Từ Phúc mặc một bộ áo dài màu đen, trong tay cầm pháp trượng Vu sư, Ngũ Lôi tinh phách không ngừng xoay quanh ông ấy, đối diện với đám hung thú đang ùn ùn kéo đến, Từ Phúc giơ cao pháp trượng Vu sư, một tia sấm sét phóng ra, ngay lập tức giết chết vô số ma thú. Tất cả các con ma thú đang có ý đồ tấn công ông ấy, đều bị ngũ lôi tinh phách vây quanh ông ấy thẳng thường tiêu diệt rồi tan thành mây khói. Từ phút đi đến đâu, thì sắm chớp và hủy diệt kéo theo đến đó, hàng trăm con ma thú bị giết chết, cục diện cuộc chiến ngay lập tức đã đảo ngược. Cổ thân ý thức được sự đáng sợ của từ phút, bèn bắt đầu gia tăng tốc độ vây giết tạ ẩn, muốn nhanh chóng hạ gục cô ấy, áp lực mà tạ ẩn đang chịu đựng đột ngột tăng lên, máu tươi chảy ra từ thất cứu của cô ấy. Nhưng mà từ Phúc không hề có ý muốn giúp cô ấy giải vây, ông ấy vẫn đứng bên ngoài vòng vây quét sạch đám ma thú, đợi khi tất cả cổ thần đều tham gia vây đánh tạ quẩn, từ Phúc bất thình lình hét to một tiếng, di hình hoáng ảnh. Nói xong, bóng dáng của từ Phúc đột nhiên biến mất, mà tạ quẩn lại xuất hiện ngay vị trí mà ông ấy vừa đứng. Khi nhìn thấy từ Phúc một lần nữa, ông ấy đã xuất hiện ở giữa vòng vây của đám cổ thần, đám cổ thần đột nhiên mất đi mục tiêu tấn công, đợi khi từ Phúc trơi vào vòng vây. Ngay lập tức điên cuồng đánh đòn chí mạng công kích ông ấy, chính lúc này, từ phút lại hô to một tiếng, ngũ lôi toàn phong diệt thần cảm. Câu, chú ngữ vừa được đọc lên, ngũ lôi tinh phách đang xoay quanh cơ thể ông ấy nhanh chóng hóa thành năm lưỡi dao sấm sát khổng lồ, lưỡi đao sắm sét xoay như chóng trong chấp mắt tàn phá cơ thể của cổ thần, chỉ nghe thấy vô số tiếng gào thét thảm khốc, tiếp sau đó, mười mấy tên cổ thần đã bị tiêu diệt, thần hồn hóa thành các bụi. Đây chính là thủ đoạn đáng sợ của đại vu Từ Phúc, chương 855, anh ấy quay lại rồi, 1. Cuộc chiến ở Trấn Nam Quang đã kết thúc rồi, liên minh cửu lê tử thương hơn 6 vạn người, khoa học kỹ thuật cường đại của nhân loại đã thay thế cho con người trong chiến tranh, nếu như không phải vậy thì trận chiến này tuyệt đối không thể chỉ tử thương hơn 6 vạn người, 600 vạn thậm chí là 6.000 vạn đều có khả năng. Thiệt hại lớn nhất của Trấn Nam Quan chính là Từ Phúc đã suy yếu, sau trận chiến này. Từ phúc bởi vì ngũ lôi tinh phách mà tiêu hao thọ nguyên, đã tiến vào trạng thái thiên nhân ngũ suy sớm hơn. Cái gọi là thiên nhân ngũ suy dùng để chỉ, linh lực suy yếu, bề ngoài suy yếu, trí tuệ suy yếu, ngộ tính suy yếu, thần hồn suy yếu, cảnh giới của từ phúc là đạo tổ, nhưng mà ông ta không hề có thần vị, tuy rằng có thần thông của đại vua nhưng cơ bản vẫn là người. Từ phúc khi già yếu đã không còn đủ sức lực để tiếp tục đảm nhiệm vị trí lãnh tụ của nhân loại nữa. Còn về trách nhiệm bảo vệ nhân loại thì toàn bộ đều đè đề lên trên người tạ ẩn. Sau khi trận chiến ở Trấn Nam Quan kết thúc thì đại quân của Khoa Linh gì không hề rút đi mà vẫn ở trong trạng thái cảnh giác cao nhất, bởi vì cổ địa miêu Cương đã xuất thế rồi, chính là ở ngay bên trong thập vạn Đại Sơn. Trấn Nam Quan, Thành Lầu, quân trướng của Từ Phúc. Một chiêu ngũ lôi toàn phong thần diệt trảm đã khiến cho Từ Phúc trơi vào trạng thái thiên nhân ngủ suy sớm hơn, hiện tại đầu ông ấy đầy tóc bạc. Nếp nhăn trên mặt hàng sâu như cây đa già, sinh cơ điêu linh, ánh mắt ảm đạm không còn ánh sáng. Ở trước mặt từ phút trôi nổi một bàn cờ tinh không, bàn cờ như trời đêm con cờ như ngôi sao. Bình thường đánh cờ trên bàn sẽ chỉ có hai phương hồng hoặc đen, nhưng ở trên bàn cờ này lại có đến ba phương, lần lượt đại biểu cho nhân đạo, ma đạo, tiên đạo. Trong trận doanh ma đạo, đế tinh đã không còn ở vị trí ban đầu, tướng tinh ảm đạm không có ánh sáng, còn về những chúng tinh khác. Tuy rằng vẫn sáng chói lạnh lùng nhưng rõ ràng đã lộ ra sự thất thế, căn bản không thể hình thành được thế cân bằng với hai phương tiên nhân còn lại. Đây là lần cuối cùng Từ Phúc có thể thôi diễn bàn cờ của thiên đạo, bởi vì thọ nguyên của ông ta đã đến điểm cuối. Tạ quẩn yên lặng đứng đối diện với Từ Phúc, xuyên qua bàn cờ tin không nhìn Từ Phúc từng chút một già đi. Từ Phúc không người xuống, ánh mắt cũng ngày càng đục ngầu, cuối cùng thần niệm của ông ấy đã không thể nào thôi diễn cho sự tồn tại của bàn cờ tinh không được nữa. Thân thể choán một cái, chúng tình trên bàn cờ hỗn loạn sau đó liền biến mất, từ phút ngà xuống đất, liều mạng ho khan Tạ quẩn đi lên hướng về phía lưng của ông ấy đánh vào một đạo lực lượng sinh mệnh, nhưng cũng chỉ có thể giúp ông ấy ổn định lại hơi thở, không thể thay đổi được gì, cổ địa miêu cương đã mở ra, vẫn không thể tìm được kháng sao. Tạ quẩn hỏi. Từ phút lắc lắc đầu nói, ta chỉ có thể xác định là tạ Lan vẫn chưa chết. Nếu như đã con sống vậy thì tại sao hắn lại không xuất hiện bên trên bàn cờ của ma đạo ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một khả năng là gì? Tạ, Lan cũng giống như ma đạo tổ sư năm đó vậy, chạy ra khỏi bàn cờ này chuyện này sao có thể? Tạ quẩn kinh ngạc hỏi, ta cũng cảm thấy chuyện này không thể nào, với thực lực hiện tại của tạ Lan căn bản không thể nào thoát khỏi bàn cờ, giải thích duy nhất chính là từ phút nói đến đây liền dừng lại, lộ ra vẻ mặt như đang nhớ lại chuyện xưa. Chỉ vì một điều, Có thủy có chung, tự thành viên mãn giải thích duy nhất chính là, bản thân Tạ Lan chính là ma đạo tổ sư năm đó, hắn đã thức tỉnh rồi lời nói này vừa phát ra thì mây gió trong thiên địa liền biến ảo, phía trên trấn Nam Quan sắm xét cuồng cuộn địa chấn núi rung. Cổ địa Miu Cương Thân là cổ địa hung hiểm nhất trong tứ đại cổ địa, theo sau sự hung hiểm của nó chính là cơ duyên vô tận, cổ địa Thục Sơn có sông Kiếm Tử Thanh, cổ địa Hoang Mạc Long Môn có dị bảo của Si Vưu. Cổ địa Hạ Lan Sơn nhìn thì chẳng hề có gì nhưng lại là nơi tốt nhất để ngưng tụ ra hồng năng, có được tự ý vào quỷ khí vô tận. Với tốc độ tu hành của Thùy Họa, nếu như không phải trải qua trận chiến Hạ Lan Sơn hấp thu hơn trăm vạn hồng năng thì cô ấy tuyệt đối không thể nào hoàn thành lần niết bàn thứ, 7 của tử thần thái cổ minh giới trong một thời gian ngắn như vậy được. Cổ địa Miêu Cương cũng không có mật bảo, chỉ có vô tận thiên địa sát khí, sát là gì, trong các hồng bảo phát tử nói. Tiếp xúc với sát khí liền sẽ điêu linh, tiêu tụy như ngưng sương, ở vào dương khí sẽ trực rỡ ôn hòa như cành cây nở hoa sự tồn tại của sát khí là để chống đối với đủ các loại ảnh hưởng mặt trái của mệnh lý, chiêu gọi tai nạn vướng thân. Cổ địa miêu cương có địa thế hung hiểm nhất, sát khí trùng trùng, sát khí dưỡng sinh ra tà ma, tổng cộng có 7 cổ lực lượng tà ác, lần lượt đại biểu cho 7 tội nghiệt của lòng người, nghi ngờ, tuyệt vọng, sợ hãi, thô bạo, phẫn nộ, căm hận ngạo mạn Mà do tâm sinh, thứ mà tạ ma tôi luyện chính là tâm trí và thần hồn. Cổ địa miêu cương nhìn thì chẳng hề có cơ duyên gì, nhưng thật ra khắp nơi đều là cơ duyên. Chương 856, anh ấy quay lại rồi, hai Chiến thắng nghi ngờ có thể nắm giữ tín niệm kiên định, chiến thắng tuyệt vọng có thể mãi mãi tràn đầy hy vọng, chiến thắng sợ hãi có thể dũng cảm tiến về phía trước, chiến thắng thô bạo có thể cảm ngộ tâm cảnh Thượng thiện nhược thủy. Những thứ này đối với người tu hành mà nói thì rất quan trọng, vậy nên sau khi cổ địa miêu cương mở ra thì tam đạo đều sẽ tiến vào bên trong dụng lực lượng tà ma để tôi luyện tâm trí và thần hồn của bản thân, chuẩn bị cho trận chiến phong thần trong tương lai. Ngoài ra còn có một truyền thuyết liên quan đến cổ địa miêu cương. Truyền thuyết kể rằng nếu như có người khiêu chiến và đánh bại cả 7 đại ma tôn thì mãi mãi sẽ không bao giờ đánh mất bản thân. Tôi không muốn làm ma đạo tổ sư nữa, nguyên do là bởi vì tôi đã tự đánh mất bản thân. Vậy nên cổ địa miêu cương mở ra đối với tôi mà nói hoàn toàn chính là một cơ duyên lớn bằng trời, sau đêm, thành năm trường, một góc hoang tàn nào đó của thành quang. Cổ địa miêu cương đã xuất thế ngài sẽ quay về sao? Mộ vân phạm nói, tôi không trả lời, mà nghiêm túc nhìn cô ấy rồi đọc ra sấm ngôn chỉ thuộc về ma đạo tổ sư, ngũ hành tùy ngã nhậm tâm du, tứ hại chúng sinh giai hữu duyên, mạng đạo hùng quang, chân như thiết, vô danh cung nội tận thiện ngôn mộ vân phạm xuất thân từ toàn chân giáo. Nên nhất thời không thể hiểu được tôi có ý gì, trên mặt mang theo vẻ hoang mang, bắt đầu từ ngày hôm nay, cô sẽ là đệ tử ma đạo ta rốt cuộc ngày cũng chịu làm ma đạo tổ sư rồi. Mộ vân phàm vui vẻ, cũng giống như những gì cô nói đó, ta là ai không hề quan trọng, quan trọng là ta muốn trở thành ai tôi không thể đề ra giáo nghĩa của bản thân là bởi vì tôi đã đem 8 chữ chúng sinh bình đẳng, hữu giáo vô loài này thành tín ngưỡng của bản thân. Cho dù tôi không thể làm ma đạo tổ sư thì cũng sẽ lựa chọn làm một đệ tử ma đạo, Vạn Thế Thiên Hồng. Sau khi đã hiểu ra được điểm này thì tôi cần gì phải tiếp tục trốn tránh nữa. Nghe tôi nói xong, Mộ Vân Phàm liền chỉnh trang lại y phục, nhìn tôi công người hành lễ nói, đệ tử Mộ Vân Phàm bái kiến ma đạo tổ sư. Tôi thả nhiên nhận lễ, đợi khi cô ấy đứng thẳng vậy thì nói, ta phải đi rồi đi đâu. Cổ địa miêu cương, cướp đoạt tiên cơ, cổ địa miêu cương khắp nơi đều là cơ duyên. Bản thân tôi đã không còn ở trên bàn cờ nữa, đương nhiên cũng chẳng ai có thể tra xét được hướng hành động của tôi, nhưng đó tiến vào cổ địa miêu cương trước một bước có thể khiến tôi có được cơ hội khiêu chiến toàn bộ bảy đại ma tôn. Nếu như đợi đến khi đại quân của đạo môn tiến vào chiếm đóng thì lúc đó tôi sẽ bị chiến loạn liên lụy, không thể nào chuyên tâm trảm giết bảy đại ma tôn. Cổ địa miêu cương vô cùng hung hiểm, một mình đạo tổ tiến vào, ta lo lắng cô đừng quên là tôi, cái tên đạo tổ này không có tin, mà do tâm sinh. Tâm ma huyển tượng do lực lượng của tà ma diễn sinh ra không thể làm gì được ta, ta có thể trực tiếp khiêu chiến bảy đại ma tôn tôi cười nói. Muốn khiêu chiến bảy đại ma tôn thì đạo tổ cũng phải có một thanh kiếm trước mới được chiếu mộ vân phạm nhắc nhở tôi. Kiếm của ta vẫn luôn ở đây tôi nói, kiếm thuần quân đã bị thần hồn của tôi tế luyện qua, cho dù nó ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần thần trí của tôi vẫn còn thì tôi liền có thể triệu hoáng nó quay về, ngày đó tôi mang thuần quân đưa lại cho nhân tộc. Một là bởi vì cảm xúc cá nhân không muốn dính dáng vào thái cổ kiếm đạo, hay là bởi vì muốn để cho Tuyết Dương hiểu được tâm ý của tôi, tôi đã tính ra từ phút sẽ đem thuần quân giao cho Tuyết Dương, chỉ cần thuần quân vẫn còn trong tay Tuyết Dương thì ma đạo tuyệt đối sẽ không rời khỏi quy khư, cho dù cổ địa miêu Cương có mở ra thì ma đạo cũng sẽ không đi đến tranh đoạt cơ duyên. Bởi vì đạo tổ không có ở đó, phá quân vẫn chưa tỉnh lại, ma đạo căn bản không thể chiến đấu, hiện tại tôi chuẩn bị triệu hoán thuần quân. Thuần quân vừa động liền đại diện cho việc tôi hà lệnh với đệ tử Ma Đạo, Ma Đạo chính thức tham gia vào trận chiến ở cổ địa Miêu Cương, sau khi ta đi cô ở lại nơi này chờ đại quân Ma Đạo đến nơi, đến lúc đó cũng đi vào cổ địa với bọn họ. Trận chiến ở cổ địa lần này Khương Hành Tẩu cũng sẽ đến cô có thể ở lại bên cạnh cô ấy, được phân phó xong tôi quay mặt hướng về Đông Hải. Giờ tay hướng về phía không trung, miệng nói, kiếm đến. Đông Hải, đình viện quần tinh. Tin tức cổ địa miêu Cương xuất thế đã truyền khắp tam giới, chẳng qua là bởi vì cổ địa miêu Cương vô cùng hung hiểm cho nên dù là nhân đạo hay tiên đạo cũng không hề lập tức tiến vào chiếm giữ. Khương Tuyết Dương đi lên đài quan tinh nhìn về phía miêu Cương xa xôi, nhìn được một lúc, Khương Tuyết Dương liền ngồi lên trên ghế đá, mở ra hộp kiếm, lấy thanh cổ kiếm phát ra hàng quan lạnh lẽo ở bên trong ra. Thanh kiếm này phong mang tất lộ, hàng quan thiểm thước, thanh kiếm này tên gọi là thuần quân. Thuần quân tôn quý vô song, cũng chính là tượng trưng cho thân phận của ma đạo tổ sư, khương tuyết dương dũi hai ngón tay trắng như tuyết lướt qua thân kiếm, vẽ mặt ngẩn ngơ. Từ sau khi từ phút mang trả thanh kiếm lại thì mỗi buổi tối cô ấy đều sẽ đến đây cảm ngộ thần thức bên trong kiếm, trong lúc cô ấy đang ngẩn ngơ thì Thùy họa đã đi đến bên cạnh. Vẽ mặt của Thùy họa tiêu tụy, giữa mày mang theo cảm xúc lo lắng ưu tư, trên người cô ấy vẫn không thể nhìn thấy một chút hy vọng nào rằng tướng phá quân sẽ trở về. Có phải là chàng ấy đã đi theo Kim Hà đến Thái Cổ Ma Giới rồi không? Thùy Hòa hỏi liên quan đến hướng đi của Kim Hà thì Khương Tuyết Dương đã có thể suy đoán ra. Không có, anh ấy vẫn ở nhân gian Tuyết Dương nói. Nếu như đã ở nhân gian thì tại sao vẫn không quay lại? Hương, Tuyết Dương vẫn chưa kịp trả lời thì kiếm thuần quân trong tay đột nhiên vụt lên, hướng về phía tây nam phá không mà đi. Xảy ra chuyện gì vậy? Thùy Hòa hỏi. Anh ấy quay lại rồi nói xong khóe môi của Khương Tuyết Dương nở một nụ cười dịu dàng vui vẻ. Chương 857: Tạm biệt nữ đế, 1. Kỳ thực tôi vẫn đang đợi tin tức về việc Miêu Cương cổ địa khai mở. Chỉ Miêu Cương cổ địa mới có thể giúp tôi tìm lại chính mình. Tôi không trở lại ma đạo là bởi vì không biết phải dùng thân phận của ai để đối mặt với đệ tử ma đạo, là ông ta của ban đầu hay là tôi của bây giờ. Thế nên tôi mới như người đang lạc lối, sau khi Triệu Hoảng kiếm thuần quân Tôi bèn ngự kiếm tới thập vạn Đại Sơn. Sau khi điện vạn ma biến mất, ma ý ở thập vạn Đại Sơn cũng dần dần tan biến, bầu trời đã có vài phần quan đảng. Sau đó, miêu cương cổ địa xuất thế khiến cho cổ thần và ma thú trong núi kinh sợ mà bỏ chạy, chứng khí và lưu độc cũng được thanh lọc. Thập vạn Đại Sơn vì vậy mà trở nên xinh đẹp trong lành hơn, chỉ là sau bên trong thập vạn Đại Sơn vẫn còn mờ mịt như cũ, quanh năm bị bao phủ bởi một tầng sương mù hư không dày đặc. Lối vào của miêu cương cổ địa ẩn trong lớp sương mù này, sau khi trận chiến trấn Nam Quan kết thúc, cổ địa mới coi như chính thức xuất thế. Mà tôi chính là người đầu tiên đến tìm lối vào của nó, con mắt dò xét của tam giới không ngừng lang thang khắp nơi trong thập vạn Đại Sơn. Trên đường đến đây, tôi phát hiện ra một vài đạo thần niệm khí thế không gì sánh được, lần lượt đến từ Hàm Cốc Quan, Thiên Đình, Cửu U, Đông Hải. Bên cạnh đó hãy còn một đạo thần niệm đến từ cửu U âm Ti vẫn luôn tính toán cố gắng xác định vị trí của tôi, khiến tôi vô cùng chấn kin mãi cho đến khi tiến vào trong màn sương mù âm U dày đặc kia mới coi như hoàn toàn cắt đứt được đạo thần niệm đó. Sau đó, tôi mở huyệt thần đình, phóng thích ba thanh thái cổ kiếm thai thần kiếm xuyên qua làng sương. Thần niệm của tôi được phong kín trong kiếm thai, rất nhanh liền tìm được lối vào miêu cương cổ địa, lối vào nằm giữa hai dãy núi cao thấp nhấp nhô. Là một vòng xoáy hư ảo khổng lồ lơ lửng giữa không trung, giống như hải nhãn của quy khư năm xưa. Muốn vào cổ địa buộc phải lao vào giữa vòng xoáy, lại thuận theo dòng chảy hư không để tiến vào. Cuối cùng sẽ được đưa tới nơi nào, thế nhưng chẳng ai biết được. Âm ti, bên bờ vong xuyên, kể từ khi tiết lộ bí mật về vận mệnh của ma đạo tổ sư, cửu u nữ đế thường hay tới bờ sông vong xuyên. Nhặt một đoá bị ngạn hoa vân vê trên đầu ngón tay trắng hồng, lại đứng một lúc thật lâu trước đá tam sinh. Nhìn rồi lại nhìn, khóe miệng đôi lúc khẽ nở một nụ cười bí hiểm, hoặc lại vô ý nhíu mày, cười là bởi vì người kia thế nhưng thật sự vẫn chưa tan biến cùng đất trời, nhân gian hãy vẫn còn dấu vết vận mệnh của ông ta. Sở dĩ cho mày là bởi, con đường của người đó sau này sẽ chẳng còn nàng nữa rồi, chỉ có điều, mặc dù không có nàng, trong trái tim của người đó vẫn khác sâu hình bóng một nữ nhân tên Uy Nguy, Uy Nguy không phải chính là thân phận của nàng sau khi luân hồi đầu thai sau, Bởi vậy mà cửu u nữ đế lúc vân về đóa hoa vẫn thường mỉm cười nhiều hơn so với câu mày. Thế nhưng những ngày tháng như vậy, cửu u nữ đế cũng chẳng trải qua được bao lâu. Rất nhanh nàng liền không thể cảm nhận được sự tồn tại của uy nguy nữa, bởi vì uy nguy chỉ sống trong trái tim của người đó, tim không còn, uy nguy cũng không còn. Cửu u nữ đế bắt đầu tìm kiếm dấu vết của người kia trong nhân gian, thế nhưng mảy may chẳng thấy gì. Mãi cho đến khi miêu cương cổ địa khai mở... Nàng gieo thần niệm xuống thập vạn đại sơn mới ngẫu nhiên gặp được hắn, sau đó thần niệm lại bị đứt đoạn, thần niệm bị đứt đoạn, cửu u nữ đế liền trực tiếp mở một cánh cổng dẫn thẳng tới thập vạn đại sơn, đang định tiến vào vòng xoáy, sau lưng tôi bỗng nhiên cảm nhận được một đạo thần niệm khí thế cường đại đang chập trà chập trần. Ngoảnh lại mới phát hiện cửu u nữ đế đã tới nơi này, nhìn thấy cô ấy, tôi cũng không quá ngạc nhiên. Bởi vì lúc này tôi đã đoán ra được đạo thần niệm muốn phong ấn mình lúc trước vốn đến từ cô ấy. Chúng tôi đều không nói gì, nhìn chầm chầm đối phương, giữa cửu u nữ đế và ma đạo tổ sư có rất nhiều chuyện xưa, mà trong tim tôi còn giấu một cô gái tên Uy Nguy. Trầm mặt đã lâu, cuối cùng vẫn là tôi lên tiếng trước, phúc sinh vô lương thiên tôn, tạ lan kính chào nữ đế bệ hạ. Thấy tôi tự xưng mình là tạ lan, trong mắt cửu u nữ đế ánh lên vẻ thất vọng. Xem ra ngươi cuối cùng vẫn không phải ông ta. Nữ đế bệ hạ có phải đã sớm biết ta chính là thân thể niết bàn của người ấy? Tôi hỏi, trước đây vốn cũng chỉ hoài nghi, ngày đó bị ngạn hoa nở trên cờ chiêu hồn của ma đạo, ta mới có thể xác định. Nữ đế bệ hạ làm sao có thể biết được trên cờ chiêu hồn có hoa bỉ ngạn? Hoa, bỉ ngạn trên cờ chiêu hồn là dùng tinh huyết trên đầu quả tim của cô mà theo lên, cũng chỉ nở cho một mình người ấy nhìn. Chỉ cần hoa nở, Cô nhất định sẽ cảm nhận được, hóa ra là vậy, ta không phải người ấy, nữ đế bệ hạ có phải thất vọng lắm không? Tôi hỏi. Có một chút, cô vốn tưởng rằng sau khi ngươi thức tỉnh, hắn có thể quay lại, đáng tiếc cô đã đánh giá thấp quyết tâm của hắn, cũng không thể ngờ hắn có thể vô tình như vậy, nhẫn tâm xóa sạch tất cả ký ức. Cựu U nữ đế cũng không phủ nhận, chương 858, Tạm biệt nữ đế, 2. Dùng hai chữ vô tình này để nói với người không có trái tim, có chút tàn nhẫn. Tôi nói. Người có ý gì? Cửu U nữ đế hỏi. Nữ đế bệ hạ không biết ông ta sinh thời là một kẻ không có trái tim sao? Cái gì? Lần này tới lượt cửu U nữ đế bắt đầu kinh ngạc, đạo tổ là một người không có trái tim, nếu không khi đó ông ấy cũng không nhẫn tâm vứt bỏ hết thảy, một thân cô độc tới hoàng hồn nhai tìm tới cái chết. Nếu đã cố gắng cắt đứt tất cả trần duyên mà lựa chọn cái chết, há phải giữ lại ký ức của kiếp trước, vốn cũng chỉ tăng thêm nỗi tiếc núi trong lòng mà thôi. Tôi đáp, nghe tôi nói xong, trên mặt cửu u nữ đế đầy vẻ thương cảm. Đôi mắt u minh của nàng cũng chìm đắm trong suy tư. Có phải bởi vì thái cổ Tam kiếm không? Qua một lúc, cửu u nữ đế tự trong suy tư liền tỉnh lại, không sai, chỉ có kẻ không có trái tim mới có thể hợp nhất ba đạo thái cổ kiếm đó. Đạo tổ bởi vì kiếm mà vứt bỏ trái tim mình, đáng tiếc cuối cùng ông ấy cũng không thoát khỏi bàn tay của thiên đạo, kỳ thực, muốn hợp nhất thái cổ tam kiếm cũng không phải chỉ người không có trái tim mới có thể làm được. Nếu có một trái tim thất Hiếu linh lung thì cũng có thể làm được việc ấy, trái tim thất Hiếu linh lung ở nơi nào? Thần hồn tôi liền chấn động, vội vã hỏi dồn. Chính trong miêu cương cổ địa, chỉ cần có thể đánh thắng 7 vị ma tôn liền có thể lấy được trái tim thất Hiếu linh. Nữ đế bệ hạ vì sao lại biết? Cô có lục đạo luân hồi đại trận do hậu thổ nương nương lưu lại, có thể suy diễn cơ duyên trong trời đất này. Cửu u nữ đế đát. Nếu khi đó ma đạo tổ sư có thể lấy được trái tim thất hiếu linh lung thì tốt rồi, có lẽ sẽ không xảy ra nhiều bi kịch như vậy. Đây chính là điều khác biệt giữa ngươi và hắn, lúc hắn còn tại thế, trái tim thất hiếu linh lung của miêu cương cổ địa hãy còn chưa thành hình, cho dù có giết được ma tôn cũng chẳng có cách nào lấy được trái tim. Cửu U nữ đế nói, những lời này của nữ đế khiến tôi nghĩ tới mấy chữ tiên đoán của từ phúc, đây đều là do vận số quyết định, ma đạo tổ sư là khởi đầu, mà tôi chính là kết thúc. Vì vậy mà ông ấy chỉ có thể mưu tính trước, tôi mới là trận chiến quyết định cuối cùng, tôi phải liên hợp cùng với ông ấy mới có thể tạo nên một sợi dây vận mạnh trọn vẹn. Cảm tạ nữ đế bệ hạ đã cho hay, tôi sẽ tới miêu cương cổ địa khiêu chiến bảy vị ma tôn. Tôi không mình hành lễ, nói. Mà Tôn có chiến lực cấp đạo tổ, với tu vi kiếm đạo như ngươi hiện tại muốn giết bọn chúng là chuyện không thể nào. Cửu U nữ đế nói. Lẽ nào một chút cơ hội cũng không có. Tôi không cam tâm, nói. Nếu như có cơ hội, cô đã chẳng vội vàng như vậy tới gặp ngươi. Cô lần này tới là bởi vì muốn giúp ngươi lấy được trái tim thất hiếu linh lung. Nữ đế bệ hạ muốn cùng ta tiến vào miêu cương cổ địa sao, tôi nghi hoặc hỏi. Miu cương cổ địa chỉ dở bỏ cấm chế với tam đạo, cô không thể tiến vào. Có điều cô có thể giúp ngươi tu phục kiếm thai quỷ kiếm trở nên viên mãn, có được quỷ kiếm hoàn chỉnh trong tay, lại thêm ma kiếm của ngươi, muốn diệt bẫy đại ma tôn cũng coi như dư giả. Sau đó, cựu u nữ đế để tôi triệu hoáng kiếm thai quỷ kiếm, tu vi quỷ kiếm của tôi vốn chỉ cách gan tất liền đạt thành viên mãn, nữ đế tự thân xuất thủ, đem áo nghĩa của mình phong ấn trong quỷ kiếm. Chỉ trong chấp mắt liền giúp kiếm thai quỷ kiếm tu sửa, hồi phục viên mãng. Thái cổ tam kiếm đã có quỷ kiếm và ma kiếm đạt thành viên mãn chỉ sau khi thần kiếm trở nên viên mãn tôi với có thể thử hợp nhất ba đạo kiếm này, đem kiếm thai quỷ kiếm cất giấu trong huyền quang tôi không lưng thật sâu cuối chào cửu u nữ đế, vạn phần cảm kích, nói, tạ ân tình của nữ đế bệ hạ. Không cần đa lễ, cô chỉ không muốn uy nguy biến mất mà thôi, thời gian không còn nhiều, ngươi đi đi. Cô cũng phải trở lại âm ti rồi. Dứt lời, cửu u nữ đế nhất tay mở ra thông đạo dẫn tới cánh cửa âm ti, nhảy mắt liền biến mất. Sau khi nữ đế rời đi, tôi cũng không lề mề nữa, lập tức lao vào vòng xoáy hư không của miêu cương cổ địa. Ngũ quan lục thức mơ mơ màng màng, thời không hỗn độn đang xen không biết đã qua bao lâu, tới khi thần trí của tôi hồi phục liền phát hiện bản thân đang ở trong một thế giới vô cùng xa lạ. Thế giới này màu sắc chẳng hề phong phú. Chỉ có một mảnh xám đạm chết chóc, tà khí tràn lan, tự ý ngập trời. Tà khí sinh ra tà ma, mà ngoại trừ tà khí tôi còn cảm nhận được bảy cổ ma ý tàn ác, lần lượt đại diện cho bảy loại tội nghiệt, nghi hoặc, tuyệt vọng, sợ hãi, tàn bạo, phẫn nộ, căm hận ngạo mạn Mỗi một loại ma ý đều bắt nguồn từ một đỉnh núi, miêu cương cổ địa có 7 đỉnh núi cả thảy, tất cả hợp với nhau tạo thành bắt đẩu thất sát trận. Chương 859 Nghi hoặc ma tôn, một, bảy tòa núi cao, đỉnh thiên lập địa. Ngọn núi đen nhánh như mực, được bao phủ bởi làng sương mù do tà khí hóa thành, giống như bảy con dao nhọn cắm ngược trên mặt đất, tôi đứng yên một chỗ, suy đi nghĩ lại trong phút chốc, liền tiến tới đỉnh núi cách mình gần nhất. Tòa núi này đại diện cho sức mạnh tà ma nghi hoặc, tạm gọi là đỉnh nghi hoặc, ngỡ ngay trước mắt mà xa tận chân trời, tại miêu cương cổ địa không thể ngự kiếm, tôi một đường tốc hành. Mất nửa canh giờ mới tới được chân núi thần bí. Nguyên nhân bởi vì tôi là một người không có trái tim, dọc đường đi, không ít lần bị ma ý do tà khí hóa ra quấy nhiễu, nhưng bởi vì không có trái tim, trước mắt tôi bọn chúng chẳng cách nào huyển ảnh. Nếu đổi lại là một người có tim, một đường này không biết phải mất bao lâu mới tới. Không phải mọi thứ ở miêu cung cổ địa đều là huyễn ảnh, cũng có tà ma đã hóa hung thân, đứng dưới chân núi nhìn lên ẩn trong làng sương mù dày đặc kia không biết có bao nhiêu kẻ đang ẩn nút. Nghi hoặc ma tôn mà tôi muốn khiêu chiến ngụ trên đỉnh núi, đứng ở chân núi, tôi thu lại thần niệm, chuẩn bị phá mở huyệt thần đình triệu hoán kiếm thuần quân. Đây là trận chiến đầu tiên sau khi tôi mất đi tim ma, không còn tim ma, năng lực chiến đấu của tôi chỉ có thể dựa vào ba đạo thái cổ tam kiếm, ngay cả kiếm khí cử Long cũng không cách nào triệu hoán được, bởi vì kiếm khí ngự Long quyết phải dựa vào tim ma thúc dục mới có thể thi triển được. Điều này đối với tôi mà nói quả là một chuyện đáng tiếc, tôi không thể có được chiến ý cùng cuộn của tim ma, tương lai cũng không còn cơ hội triệu hoán lục đại kiếm khí cử Long Long chiến vu giả, kỳ huyết huyền hoàng. Tức là như rồng đánh nhau ở đồng nội, đổ máu đen máu vàng. Xuất phát từ quẻ thuần không trong kinh dịch, đại ý chỉ một trận chiến ác liệt, hai bên đều tổn hại, lông chiến vu giả còn là một chiêu có sức sát thương cực kỳ mạnh mẽ trong hàng Long thập bác trưởng. Phi lông tại thiên. Lời kiến đại nhân Tức là như rồng đánh nhau ở đồng nội, đổ máu đen máu vàng, xuất phát từ quẻ thuần không trong kinh dịch, đại ý chỉ một trận chiến ác liệt, hai bên đều tổn hại. Long chiến vu giả còn là một chiêu có sức sát thương cực kỳ mạnh mẽ trong hàng long thập bát trưởng, kháng long vô hối, thuần dương toàn thành. Tức là cản rồng không hề hối hận. Hào xấu của quẻ càng trong kinh dịch là kháng long hữu hối, nghĩa là rồng bay lên quá cao, ác có ăn năn Câu này tác giả sử từ hữu hối thành vô hối, để thể hiện thái độ kiên quyết của tạ lang, nhờ vậy mà kiếm thuần dương cũng đạt tới phong độ đỉnh cao. Kháng Long hữu hối còn là chiêu thức quen thuộc nhất, nổi tiếng nhất trong hàng Long thập Bát trưởng, một trong hai tuyệt kỷ trấn phái của cái bang. Tôi đối với kiếm khí cử Long có một tình cảm vô cùng sâu sắc, bởi vì nó là thứ chỉ thuộc về một mình tạ lang tôi. Khẽ than thở một tiếng, tôi đem thần niệm đặt vào trong huyền quan. Trong huyền quang, Kiếm thuần quân đang được ba thanh thái cổ kiếm thai vây quanh. Kiếm thai ma kiếm đã được tu phục hoàn chỉnh, toàn thân đen tuyền, mà kiếm Phù văn lập lòe. Kiếm thai ma kiếm xuất thủ có thể phát huy sức mạnh chiến đấu của bậc đỉnh phong thiên tôn. Kiếm thai quỷ kiếm dưới sự giúp đỡ của cửu u nữ đế cũng đã được tu phục hoàn chỉnh, đồng thời cũng thể hiện tu vi quỷ kiếm của tôi đã đạt tới cảnh giới viên mãn đại thành. Kiếm thai quỷ kiếm toàn thân bích lam, quỷ kiếm phù văn lập lò Kiếm thai quỷ kiếm xuất thủ có thể phát huy sức mạnh chiến đấu của bậc đỉnh phong thiên tôn, tam đại kiếm thai hiện giờ chỉ có thần kiếm là chưa hoàn chỉnh, có điều so với trước khi tôi tu chỉnh kiếm pháp võ đạo thì đã hoàn thiện hơn mấy phần, kiếm thai thần kiếm toàn thân hoàng kim, thần kiếm phù văn lập lệ. Bởi vì kiếm thai thần kiếm còn chưa hoàn chỉnh, vì vậy khi xuất thủ mới chỉ phát huy tới trình độ trí cường thiên tôn, bản thân kiếm thai có thể ra trận giết địch, thế nhưng muốn thao túng nó thì thần niệm tiêu hao rất nhiều. Hơn nửa kiếm thai vốn không có thân xác thật, so với kiếm thuần quân thì còn xa mới sắc bén bằng. Sau khi thuần quân lần nữa được tế luyện tại xích cẩn sơn kiếm lư, kiếm cách tuyệt không tạ xiết, đã có thể thông linh. Dùng kiếm này ra trận, kiếm khí có thể được kiếm linh thần quân gia tăng kiên trì, sức hủy duyệt lại càng cao hơn. Chuẩn bị hoàn tất, tôi khai mở thần đình, thuần quân kêu lên một tiếng phấn kích, từ trong huyền quan của tôi bay ra. Kiếm đã tới tay, huyết mạch tương liên. Tôi có thể cảm nhận được khát vọng giết chóc của thuần quân, mà tôi bởi vì có được cơ hội chiếm lấy trái tiền thất khiếu linh lung trong truyền thuyết mà cũng vô cùng phấn khích. Nhìn đám tà ma lẫn khuất trong làng sương mù tăm tối trên đỉnh nghi hoặc, tôi cắn đầu ngón tay, dùng máu huyết tinh khiết của mình để tế kiếm. Quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng. Niệm, xong câu sắm ngữ này, tôi cầm kiếm bước lên đỉnh nghi hoặc. Vì để tiết kiệm thời gian, tôi dùng uy lực đỉnh phong thiên tôn để mở đường. Lũ tà ma tu vi thấp kém bị tôi làm cho kinh sợ, ngay cả hiện hình cũng không dám. Chương 860, Nghi hoặc ma tôn, 2. Đường núi gập gền, quanh co hướng lên. Càng đi lên cao, sức mạnh của tà ma càng lớn. Bắt đầu có tà ma đã hóa hung thân bất ngờ tập kích tôi, cái gì gọi là nghi tâm sinh ma quỷ. Nghi hoặc tà ma giỏi nhất chính là ẩn mình, tiết tấu công kích của chúng so với quỷ kiếm chi đạo cũng chẳng thua kém bao nhiêu. Đối với người chưa từng gặp quỷ kiếm mà nói, nghi hoặc tà ma quả thực là loại khó đối phó nhất, thế nhưng với người có tu vi quỷ kiếm đạt tới viên mãn đại thành như tôi mà nói, bọn chúng chẳng tạo ra được chút uy hiếp nào. Tôi thậm chí còn không cần dùng tới kiếm khí, chỉ dựa vào võ đạo kiếm pháp tỉ Mỹ tinh tế vi diệu liền dễ dàng dùng kiếm thuần quân chém trách hung thể của bọn chúng. Mãi cho tới khi chỉ còn cách đỉnh núi chừng trăm trượng liền không thể không dùng kiếm khí tới đối phó với lũ tà ma đang không ngừng điên cùng xuyên thủng lớp sương mù tới giết tôi. So với những tà ma muôn hình vạn trạng vô cùng kỳ quái mà tôi đã gặp trước đây thì không giống, nghi hoặc tà ma ở đây có dáng vẻ gần tương tự con người, thân cao vài trượng, ngũ quan mặt giàu giống với con người thế nhưng lại hung ác dữ tận, xấu xí vô cùng. Trên đầu mọc một cặp sừng dê, phía sau có một cái đuôi dài buông thỏng, hai chân cường tráng. Còn có móng quốc giống như trâu vậy, giữa trời với đất còn có người, tà ma có hình dáng càng giống với loài người thì sức mạnh chiến đấu càng lớn. Những con yêu quái sừng dê này chiến lực chỉ cách cảnh giới đỉnh phong thiên tôn nửa bước mà thôi, tu vi như vậy đối với tôi bây giờ mà nói cũng không thể tạo nên chút uy hiếp nào, lẽ nào bọn chúng ý vào số lượng, lít nhít như kiến, xuất hiện không ngừng, lúc là huyện ảnh khi là thực thể, vừa bị giết chết liền nhanh chóng ngưng tụ lại, tái sinh, dường như không thể diệt tận gốc. Chém chém giết giết một hồi như vậy, chỉ dựa vào tu vi quỷ kiếm thì không thể đối phó. Đây là lúc tôi nên sử dụng ma kiếm. Ma kiếm cuồn cuồng, đã ra tay liền không thể chặn, đối mặt với công kích như nước lũ của tà ma, tôi chỉ có thể dùng kiếm khí cùng phong của ma kiếm để ngăn chặn, tiêu diệt. Mặc dù quỷ kiếm và ma kiếm đều đã viên mãn đại thành, thế nhưng ma kiếm mới là chủ kiếm của tôi. Bởi vì ma kiếm đã dung hợp lực pháp tắc của thất sát chi đạo. Hỗn loạn và điên cuồng đang xen, kiếm khí ma đạo từ trong kiếm thuần quân bùng phát, kiếm khí cùng cùng hóa thành dòng thác. Thác kiếm thành hình, thể như chẻ tre, càng quét bốn phương tám hướng, tôi lại dùng kiếm thuần quân tác động dòng chảy của thác kiếm khí kia tạo thành một lốc xoáy cùng phong cùng cùng bên cạnh mình, cùng với tốc độ càng lúc càng nhanh của lốc xoáy, bán kính cũng càng lúc càng to hơn. Tạ ma sừng trốn không kịp, lũ lực bị kéo vào trong lốc xoáy kiếm khí do tôi tạo ra, bị kiếm khí chém giết. Bọn chúng hãy còn có thể ngưng tụ lại lần nữa, thế nhưng bị cơn lốc kiếm khí nuốt chứng thì một chút cơ hội sống lại cũng không có. Cuối cùng, toàn bộ tà ma sừng dê đều bị chôn vùi trong lóc xoáy kiếm khí. Kiếm khí cũng lặng dần, trở thành kiếm hải. Một trận này đã diệt hàng vạn tà ma sừng dê, khiến cho hoài nghi ma tôn trên núi cũng cảm nhận được mối đe dọa, thúc dục hàng chục tà nhãn ma nhân cảnh giới thiên tôn tới giết tôi, kiếm khí ma đạo hình thành kiếm hải hãy còn đó. Thế nhưng nếu chỉ dựa vào Ma đạo kiếm hải thì vẫn không thể tiêu diệt được nhiều tà nhãn ma nhân có chiến lực thiên tôn như vậy. Ngay lập tức, trước khi tà nhãn nắm ngầm sông tới trước mặt, tôi vội vàng liều mạng phóng thích kiếm thai quỷ kiếm, một lần nữa triệu hoán kiếm hải. Hai luồng kiếm hải viên mãn đại thành chất lên nhau, tà nhãn ma nhân chiến lực cấp thiên tôn vừa xông vào, thân ma lập tức tan thành tro bụi, thần hồn câu diệt. Sau khi tà nhãn ma nhân bị quét sạch, con đường dẫn tới đỉnh nghi hoặc cũng không còn bất kỳ chướng ngại nào. Trên đỉnh Nghi Hoặc có tòa ma điện, Nghi Hoặc Thiên Tôn đang nấu trong chính ngôi điện này. Ma điện cao lớn kỳ lạ, tà khí nồng đậm không thể kể xiết. Tôi cầm kiếm tiếng vào, trong ma điện trống rỗng, chỉ có Nghi Hoặc Ma Tôn một thân cô độc đứng giữa điện, quay lưng về phía tôi, chỉ nhìn một cái, tôi đã cảm thấy bóng lưng này vô cùng quen thuộc. Đợi cho tới khi người này ngoảnh lại, tôi lập tức liền kinh ngạc. Đó nào phải Nghi Hoặc Ma tôn, rõ ràng là bản thân tôi, đạo bào huyền tố Kiếm thuần quân, tóc đen như muôn, mặt trắng tựa ngọc. Đối diện với hắn ta có cảm giác giống như tôi đang soi gương vậy, thế nhưng so với soi gương thì chân thật hơn rất nhiều, bởi vì thứ mà gương phản chiếu chỉ là vẻ bề ngoài, mà người này lại có uy áp thần niệm đỉnh phong thiên tôn của tôi. Tôi thậm chí còn nghi ngờ, kiếm của hắn ta cũng giống với kiếm của tôi, hóa ra cái gọi là nghi hoặc thiên tôn chính là tự mình đối địch với bản thân mình, xem ra khó phân thắng bại, chỉ là nơi này tà khí nồng đậm. Mà bản thân tôi lại chẳng cách nào dùng thần niệm vô tận của mình để quyết đấu. Bởi vậy, người thắng cực cuối cùng nhất định là hắn ta, có bao nhiêu người tiến vào ma điện, sẽ sinh ra bấy nhiêu vị nghi hoặc ma tôn. Mà tất cả những kẻ mạo muội sông vào, đều sẽ chết. Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, ta sao chết toàn bộ chiến lực của ngươi một cách hoàn mỹ, bởi vậy ngươi vĩnh viễn sẽ không thể giết chết ta. Ta nếu không chết, vậy kẻ chết chính là ngươi. Người kia nói, thanh âm nói chuyện cũng chẳng khác tôi chút nào, ai thật ai giả khó mà phân biệt. Ngươi làm sao có thể làm được như vậy? Kể, từ lúc ngươi bắt đầu đặt chân lên đỉnh nghi hoặc, mọi thủ đoạn tấn công, mọi hành động của ngươi đều không tránh khỏi đôi mắt ta, ta rất kinh ngạc trước kiếm đạo thiên phú của ngươi, đây cũng là lần đầu tiên ta thấy một người có thể đồng thời đạt tới viên mãn đại thành của ma kiếm và quỷ kiếm, ý của ngươi có phải, phàm là thủ đoạn của ta. Ngươi đều có thể sao chép một cách hoàng mỹ. Không sao, bao gồm cả hai luồng kiếm hải, không kẻ nào có thể che giấu thực lực của mình trước sự tấn công của tà ma trên đỉnh nghi hoặc. Lời này của hắn ta không hề có ý khoác lát, lũ tà ma sừng dê tấn công như bảo lũ, sau khi chết còn có thể lần nữa ngưng tụ lại. Vào lúc chúng tấn công điên cuồng, ai cũng không thể che giấu con ác chủ bài của mình, huống chi, ngoại trừ tà ma sừng dê, còn có mấy chục vị tà nhãn ma nhân chiến lực cấp thiên tôn. Chỉ e ngay cả người đã đạt tới cảnh giới đạo tổ cũng chỉ có thể xuất mọi thủ đoạn, thế nhưng tôi không như thế, tôi dùng lốc xoáy kiếm khí để nuốt chững tạ ma sừng dê, lại dùng kiếm hại quát sạch ma nhân, cuối cùng vẫn không cần dùng đến con ác chủ bài, bởi vì từ lúc đặt chân lên đỉnh nhi hoặc cho tới nay, từ đầu tới cuối tôi đều không động đến thần kiếm, nếu chỉ có như thế, vậy thì hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi.